Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Để 2898 chương lưu viêm bảo phá Các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz Chỉ thấy hắn luôn túng hoàng hốt tay áo bào phất một cái Nhất đảo đảo Kiếm khí tỏ khắp xuất ra Khí thế trái lại bàng bạc Lại có vẻ lộn xộn Đến cực chỗ Từ chi tiết Đó có thể thấy được nhất cá nhân nội tâm trạng thái Giờ này khắc này thuyết lâm hiên lục thần vô chủ có chút quá mức nhưng hắn tâm xác thật đã trải qua bắt đầu luống cuống. Tưởng thánh đọc suốt cái này tin tức trong lòng vừa lòng dĩ cực mấy trăm cái người hóa thân vừa nổi lên hết lớn tiểu gia họa làm vô. Vị giấy rua không chỗ hữu dụng đem mệnh giao cho ta. Lời còn chưa dứt. Chỉ thấy nọ mấy trăm cái người dù thánh vừa nổi. Lên hung tợn phát lại đây. Động tác các không giống nhau. Nhưng đều. Linh hoạt đến cực chỗ. Lâm Hiên kiếm khí không nói không có sử dụng. Nhưng có thể bổ chúng cơ hội quả thực không nhiều lắm. Song phương cách xa nhau. Vốn là bất quá trăm trưởng hơn trong khoảnh Khắc tự nhiên lại kéo vào rất nhiều. Lâm Hiên làm cho trên chán mãn. Là mồ hôi hột, phát huy ra động tác, nọ càng khiếu mảy may trương pháp. Cũng không kiếm khí đầy trời bắn ra bốn phía, mệnh trung xuất lại. Càng thấp, tiểu tử đem mệnh cho ta. Nọ dưỡng thánh hơn trăm cái người chân thân đều đát vọt tới gần chỗ. Lâm Hiên bối rối biểu hiện, làm cho cả quá trình so sánh hắn ban đầu. Tưởng tượng muốn dễ dàng rất nhiều. Tưởng muốn Lâm mố mệnh sao, không như các hạ về trước âm ti địa phủ. Mắt thấy đá vọt tới gần chỗ, Lâm Hiên trên mặt luống cuốn vẻ lại lập. Tức không thấy, ánh mắt đảm nhiên thanh âm truyền vào cái lỗ tai. Vừa mới lục thần vô chủ, phản phất bất quá là hoa trong gương trăng. Trong nước một loại hư àng thôi. Bất hào, nọ vừa thánh quá sợ hãi, Lâm Hiên trước sau phán như hai người biểu. Hiện nhượng hắn rõ ràng chính mình là thượng đương bị lừa. Thân hình khẩn cấp thiểm, dĩ so sánh vừa mới nhanh hơn tốc độ tưởng. Muốn thối lui đến một bên. Tuy nhiên đã trải qua không còn kịp nữa, vịt nấu chín, lâm hiên há có. Nhượng nó hắn bay đi đảo lý. Hai tay dơ lên, trừ này bên ngoài, không có dư thừa động tác. Tuy nhiên nhất đảo đảo mãnh liệt hỏa diễm. Lại dĩ thân thể của hắn là trung tâm hướng về bốn phía bắn mạnh ra. Nơi đi qua, âm khí vư ảnh đều bị cuốn vào tưởng thánh hơn trăm cái. Người chân thân càng không có nhất cái người rơi vào khoảng không. Rơi rụng, lưu viêm bạo phá. Trung quanh độ ấm chợt lên cao đến nhất cái người khó có thể tưởng. Tượng trình độ Cùng cực nóng lưu viêm so sánh với nham tương đều thành rất giỏi nhãn. Đồ đó cũng là thượng cổ đại uy lực pháp thuật một trong uy lực vô. Cùng hỏa thuộc tính bí thuật. Đối với âm hồn dụ vật còn có thương. Tổn thêm thành hiệu quả. Tương kế tự kế, Lâm Hiên lần này đây phản kích đánh cho đó là tuyệt. Đẹp vô cùng. a Thầy lương kêu thảm thiết truyền vào cách lỗ tai, tuyển thánh vạn vạn thật. Không ngờ tối hậu phải kết quả này thuyết ăn trộm gà không được còn. Mất nắm gạo cũng không có sai. Tuy nhiên hối hận không có sử dụng, hắn tất cả hóa thân đều bị lưu. Viêm bao bọc. Muốn tránh cũng không được cấu thành thân thể của hắn âm khí. Bị nhanh chóng hóa tan rớt. Đáng ghét Hắn lại là hối hận. Lại là kinh sợ đồng thời nghi hoặc cùng không rõ giang cũng ở trong lòng quanh quẩn như thế Đối phương lại như thế nào tương tự chính mình hóa thân khám phá Còn con này lưu viêm bảo phá chính là nổi tiếng hỏa thuộc tính bí Thuật coi như là độ kiếp kỳ tu tiên giả Không ghét quyết niệm chú cái Người nhất trung trà công phu cũng là thi triển không xuất ra Thuấn phát Nghe đều chưa từng nghe qua. Này họ lâm tiểu ra họa đến tột cùng là làm như thế nào đến điểm này. Bất quá hiện tại miệt mài theo đuổi những. Này đã chút nào ý nghĩa. Cũng không việc cấp bách là như thế nào với nghịch cảnh trong hóa. Giải nguy cơ. Cũng may hắn dù sao cũng là độ kiếp cấp bậc âm linh dự vật một chút. Bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Lại như thế nào có thể không an hiểu ni Oanh Cũng không biết hắn sử dụng cái gì bí thuật Sắc trời biến càng thêm Đen tối Theo sau những Này hóa thân chợt lóe Đồng thời hướng tới một cái Phương hướng bắn nhanh Phúc phúc thanh âm truyền vào cái lỗ tai Mấy Trăm cái người hóa thân đồng thời Dung hợp thành nhất cái người Như vậy Lực lượng tự nhiên cũng tăng thêm rất nhiều. Âm khí đại. Phóng đem thân thể mặt ngoài thiêu đốt như thế lưu viêm dập tắt xước. Tìm được đường sống trong chỗ chết. Coi như người này thực lực vận khí đều không sai tuy nhiên gần lâm. Hiên nọ nhất kích này lão quái tự nhiên cũng không có khả năng chút. Nào tổn hại cũng không, mắt thường cũng có thể biện suốt Hắn nọ mù mịch thân thể cùng vừa mới so sánh với Rõ ràng ảm đạm loãng rất nhiều Âm linh Vốn là liền không phải có được thật thể dụ vật Nhưng không Có thân thể cũng không ý nghĩa Không thể giết đã chết Tỉ như nhất Kiếm khảm đi tới Hắn mặc dù sẽ không giống nhân loại hoặc yêu tục Nhất dạng nhiều hơn Nhất đạo vết thương Cũng sẽ không có máu tươi Chảy ra Nhưng cấu thành thân thể của hắn âm khí lại hồi gặp trôi. Qua tiêu hao trở nên loãng. Mà đương âm khí loãng đến trình độ nhất định tánh mạng của hắn cũng. Đi tới cuối, hồn phi phách tán xớp. Từ cái này góc độ trước mắt này độ kiếp cấp bậc âm linh tại lâm. Hiên trong tay chính là ăn đại đau khổ thuyết trọng thương nó cũng là. Không mang theo mảy may giả dối. Mặc dù hắn may mắn còn sống trên người mặt ngoài nọ thiêu đốt lưu Viêm cũng bị hắn thi triển bí thuật dập tắt rớt Nhưng tổn thương Nguyên khí lại không có cách nào khác bổ sung trên mặt mù mịt một Mảnh vẻ thấy không rõ lắm Nhưng từ hắn phóng tới ánh mắt lâm hiên Năng lực cảm nhận được oán độ Hận chính mình hận được nghiến răng nghiến lời sao Lâm Hiên khóe miệng biên toát ra một tia cười nhạo sắc. Dù sao xong. Phương hôm nay không phải ngươi tử chính là ta sống đối phương có hận. Hay không chính mình Lâm Hiên tự nhiên sẽ không quan tâm. Ánh mắt tái oán độc cũng là mảy may lực sát thương cũng không. Hoàn toàn trái ngược. Lâm Hiên lại không định lúc này đem hắn buông. Tha! Dù sao đối phương hiện tại rất suy yếu. Này dạng tốt cơ hội khả năng Không là thường xuyên có Thừa dịp ngươi bệnh Muốn ngươi mệnh đối địch nhân Lâm Hiên cho tới Bây giờ sẽ không ngu ngốc Hạ thủ lưu tình Huống chi người này Chính là âm hồn rượu vật Lâm Hiên đồng khởi thủ Đến tự nhiên càng sẽ không do dự cái gì Dưới tình huống này Đại uy lực sát thương chiêu số Tương thì rất tốt Lựa chọn Lâm Hiên tay áo bào phất một cái Chỉ một thoáng thanh tiếng kêu đại Phóng chỉ thấy ngân mang chợt hiện Từ ốm tay áo của hắn trong bay Ra số lượng thập khẩu mỏng manh Như thiền rực tiên kiếm Đối mặt cường địch Lâm Hiên lần này đây Sử dụng không hề Nữa là Kiếm khí chỉ thấy nhất đảo đảo Dài hơn thước kiếm quang Tại thân thể Của hắn chu bên cạnh xoay quanh không thôi Mạnh mẽ Theo sau lâm hiên nhất chỉ dơ lên Hướng về phía phía trước nhẹ nhàng Điểm đi Động tác không mang theo mảy may yên hỏa Tuy nhiên cùng với Động tác của hắn Tất cả kiếm quang cũng là ngân mang đại phóng Một Chút du đấu Liền một thành bảy trong nháy mắt hàng trăm Có một Không hai kiếm quang đã xuất hiện Ở trong tầm mắt Xoay quanh bay múa Ngân sắc kiếm quang phô thiên cách địa thanh thí. Nhìn qua kinh người dĩ cực. Các hạ vạn dược đại trần lâm mộ đát lánh hội quá. Không như ngươi cũng. Thử xem ta đây vạn kiếm xuyên tâm tư vị nhi như thế nào. Lâm hiên bình thản thanh âm truyền vào cách lỗ tai. Tuy nhiên ngữ khí. Lại lộ ra vài phần âm lánh sắc. Theo sau một tiếng quát chói tai phá. Lời còn chưa dứt, nọ ngàn vạn kiếm khí bay múa ngang dọc, chỉ thấy. Nhất đảo đạo ngân quang hướng tới phía trước bắn nhanh trong khoảnh Khắc, liền đem trên dưới tả hữu bầu trời bao quát, chu vi số lượng. Mẫu chỉ thấy kiếm quang qua lại bắn nhanh, cách đó thanh thế bưu hẳn. Khó có thể dùng ngôn ngữ đến miêu tả. Kiếm quang vốn là có mấy trăm đảo nhiều mà lâm hiên thủ đoạn còn. Không ngừng với nơi này, chỉ thấy hắn lưỡng thủ vén, ngắt nhất kỳ quái. Pháp quyết theo sau trên không trung bay múa, động tác đại khai đại. Hạp trong miệng cũng có thần bí chú ngữ tùy thời phun ra. Bê, sơ, hôm nay thay đổi cũng sớm hơn đi tiếp tục phiếu, cảm ơn các vị. Đạo hữu chưa xong còn tiếp. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của. Đấu phá thương không?